các bạn đang nghe tại đọc audio.net đó quay lại nhìn cô ta mà nhe răng cười hành hạnh thủy quay mắt xuống định thoát thân ra hàng ghế sau ở cửa dưới thì lại thấy thanh đang ngồi ở ghế cuối cùng trên tay bế đứa bé đỏ hòn hòn thủy kinh hoàng lao thẳng xuống cũng không cần biết là va chạm vào ai Cô ta cắm đầu bỏ chạy Cô va phải người Định thần nhìn lại Thì lúc là thanh, lúc là đại Cô ta hoảng loạn Cho đến khi cô ta còn chẳng thấy đường lôi Cô ta nhắm mắt băng qua đường Thì từ đâu Một chiếc xe chạy tốc độ cao xông tới Thủy bị hất văng ra Rồi lăn nông lốc ở trên đường Khoảnh khắc giữa sự sống Và cái chết, Những ký ức tươi đẹp đã từng có hiện về. Cô ta từng có một người bạn tốt, một tuổi thanh xuân vô cùng tươi đẹp. Những giọt nước mắt hối hận muộn màng rơi xuống. Thủy nhìn thấy Thanh đến bên cạnh, Thanh không còn gây giận nữa. Thanh y như ngày hai người vẫn còn bên nhau, thương quý lẫn nhau. Thanh nhẹ nhàng nói: đi thôi tha thứ cho tôi thanh tha thứ cho tôi tôi xin lỗi đi thôi nào thủy mất máy vài giây rồi ngừng thở cô ta thấy thân mình nhẹ bẫng thanh và đứa bé bước tới kỳ lạ là họ cũng không còn đáng sợ như mọi ngày nữa thủy nhìn đứa bé nước mắt khẽ rơi tha lỗi cho mẹ tha lỗi cho mẹ đứa bé nắm tay cô ta cả hai vẫy tạm biệt thanh rồi từ từ từ từ biến mất đám tang của thủy diễn ra nhanh chóng mẹ của thanh cũng có mặt hai người đàn bà khắc khổ ôm lấy nhau khóc lóc Bây giờ chỉ còn sự chia sẻ, chứ cũng chẳng còn chỗ cho hận thù nữa. Thủy chết cũng coi như là sự trả giá cho những tội ác mà cô ta đã gây ra. Âu oh, nó cũng là quả báo. Chỉ thương cho hai người mẹ cũng chẳng còn ai nương tựa vui vảnh khi tuổi già bóng xế. Quốc treo biển bán nhà rồi dọn đi mất biệt cũng chẳng ai biết anh đi đâu, làm gì. Có người nói rồi anh cũng phải cưới vợ khác. Có phải có cuộc sống của riêng mình Lại có người nói anh lên chùa Dành nửa phần đời còn lại cho Phật đạo Rốt cuộc cũng chỉ là lời đồn Sự thật như thế nào cũng chẳng ai rõ Chỉ biết mỗi năm Đến ngày rỗ của Thanh là có một người đàn ông lặng lẽ Đứng rất lâu trước mộ của cô Tay ôm một bó hoa hồng vàng Là loại hoa mà khi còn sống cô rất thích Năm nay ngày rỗ của Thanh Trời mưa lất phất giữa nghĩa địa hoang vắng người đàn ông lại đến đứng lặng lẽ rồi quay đi trên mộ là bó hoa hồng vàng nước mưa đọng thành những giọt nặng nề rơi xuống hẹn em ở một cuộc đời khác chúng ta lại tương phùng Hết chuyện à, Kính thưa quý vị và các bạn Và tôi phải nói là tôi, rất, tôi rất khó chịu với cái tay nghe Má nó Đúng là Cảm giác bị điếc một bên Nó khổ ghê Nó cái kiểu gì biết Ok à, Anh hello Vương Quyền Hello Bét Trăng Yêu Tô Hello Quỷ Nhân Gửi file qua cho anh nhé à, Quỷ Nhân ok uh, ông nào hôm qua bảo là là là nghe hot nhất tại đọc truyện